Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô khẽ run lên, miệng lầm nhầm giữa một thế gian u tối, bao la và cô đọc. Giang Tấn, Giang Tấn là ai? Trường 41 Kẻ đồng ảnh nhập sát Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại nhà Kiều Phi. Vừa nhìn thấy hiểu mẫn Kiều Vi liền nở nụ cười thân thiện Cô cất lời hỏi hàn Hiểu mẫn cậu đã khỏe lại chưa Cảm ơn cô Tôi không sao cảm thiện cô đã lo lắng Làm gì mà chua chát vậy cô bé Hãy mau làm lành lại Để cho sự gắn kết của tập thể Trở nên mạnh mẽ hơn đi Hàn trường nói phải đấy Em đừng mặt mày nặng nhẹ như thế Với Kiều Vi nữa Cô ấy không đâu có sung sướng gì người vừa tiếp tục lên tiếng là chủ khiển, nhưng dường như thứ mà hai người đàn ông chưa nhận được mà hai người đàn ông nhận được chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng của hiểu mẫn mà thôi. Mắt nhìn vào chiếc đồng hồ thì thấy đã 8 giờ hơn, Vương Thường nói: "Xin các bạn hãy nghe tôi, xin bạn hãy nghe tôi nói. Mọi chuyển biến của chuyến đi này đều không có trong dự định." Chúng ta đang dần bước vào một thế giới tội ác mà nó đã tiềm ẩn ở trong bóng tối suốt mấy trăm năm qua. Dù có đi được đến đích cuối cùng hay không thì tất cả chúng ta cũng phải cố gắng hết sức và chúng ta phải luôn đề phòng với những điều bất chắc sẽ xảy ra. Dù biết là như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải có phương án dự phòng chứ. Nếu như chạm chán với lũ người man giận đó thì chúng ta phải biết làm thế nào. Chẳng lẽ chúng ta không có nổi lấy một chút chủ động nào Dù chỉ là nhỏ nhất hay sao Hôm nay đã là ngày 1 tháng 8 rồi Thời gian mà lợi nguyện Chọn chắn 300 năm tuổi Cũng chỉ còn 15 ngày nữa Tôi e rằng chuyến đi này của chúng ta Sẽ phải hứng chịu một sự sức mẻ toàn phần Cậu sợ rồi sao hạ nghiêm Không Tôi không sợ anh Luân à Chỉ là tôi thấy những thứ chúng ta sắp làm Nó quá hư hảo mà thôi Đúng là như vậy Chúng ta đang đứng giữa cái vòng tròn của sự hư hảo. Nhưng cái sự hư hảo ấy nó lại khiến cho chúng ta không thể một ngày được sống yên thân. Và đâu phải chỉ có riêng chúng ta, còn rất nhiều những người khác nữa. Nếu như lời nguyện đó mãi mãi không được hóa giải thì nạn nhân của những cái chết bi thương đâu chỉ dừng lại ở đây. hãy vì những sinh mạng đang tồn tại trên thế gian này, chúng ta phải cố gắng hết sức mình thôi. Được từ đầu chúng ta bác cầu từ đó cầu nghiệp ạ. Gửi vào nêu lên diễn giải là Dương Bình Và anh đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người Môn Thượng lên tiếng tán thường Nói hay lắm Cậu Bình hay, hay lắm Chúng ta hãy cố gắng hết sức Vì sự yên bình của thế gian này Có lẽ đó chính là điều ý nghĩa nhất Mà cả đời này tôi đã theo đuổi Tôi chỉ dừng lại trừ khi tôi chết Trừ khi tôi chết các bạn ạ Dương Bình và Môn Thượng nói đúng đấy Chúng ta hãy làm điều gì đó cho sự bình yên của thế gian này. Chúng ta phải hóa giải được cái lời nguyện chết chóc đó, thì những cái chết đau thường mới không còn xảy ra nữa, và những linh hồn cũng thoát khỏi sự đầy đoạn mà được siêu sinh. Dù mọi chuyện có thay đổi lớn đến thế nào, thì tất cả chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức mình các bạn ạ. Đồng ý. Lời ngòi của Vương Khang vừa chấm dứt, thì lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đà mọi người. Họ cùng nhau làm sống dậy sự dũng cảm Đang chìm sâu thẳm trong cõi lòng mình để như đã góp mặt ở Trên thế gian này Thì ai mà chẳng có lòng chắc ẩn Và cái lòng chắc ẩn ấy Nó luôn, luôn tồn tại như một sức mạnh vô hình Trong trái tim của mỗi chúng ta Mặt trời vừa đứng bóng Nhóm của kiểu Vi cũng vừa đặt chân Đến được trên núi trùng phòng Cung cảnh hoang vắng của buổi ban Chưa khiến cho những con chim hoang dã Chỉ còn biết kêu than khoát khoải Trên ngàn vách đá treo leo Nào các bạn Chúng ta hãy ngồi nghỉ ngơi một chút Trước khi chúng ta bắt đầu tiên lên nhé Nói rồi Vương Khang đưa mắt nhìn về phía kiểu vi Nhận thấy đôi tay vì đang ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ Và đâm đâm nhìn về phía cuối hồ khiêu lệ Thay vậy Vương Khang hỏi Cô vi đang chậm tư suy nghĩ điều gì vậy Ánh mắt lộ đầy vẻ lo âu nhìn về phía Vương Khang vì nói Em thật chẳng biết Chuyến này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa Hy vọng là mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ đối với chúng ta Dường như cảm nhận được rõ sự bất an chọc vì Hà nghiêm liền lên tiếng sen vào Anh cất lời chân an cô Cậu hãy yên tâm đi Kiều Vì Dù cho mọi chuyện có tồi tệ như thế nào Thì mình vẫn sẽ mãi ở bên cậu Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net